Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1505-1506 Thần Thông Không Gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tuy nhiên đối mặt với công kích che trời lớp bể trên mặt cổ ma không. Mảy may chút sợ hãi đôi song mục phía dưới ánh lên tia sáng băng lãnh. Sáng bóng. Từ trong bắn ra một cột sáng trong suốt như thủy tinh vào. Từ không trước mặt. Bành. Bành. Một một màn khó tin nổi đã xuất hiện. Chỉ thấy không gian phía trước. Cổ ma vặn vẹo trong trước mắt rồi khôi phục. Tuy thế đã vừa đủ để công. Kích của hai người lâm hiên trượt qua người lão ma. Thấy thế sắc mặt lâm hiên lập tức âm trầm. Thần thông không gian này. Hắn chưa chút thông hiểu. Cổ ma lại có thể sử dụng thật khó đối phó. Bất quá đã nhìn ra sắc mặt cổ ma trở nên tái nhợt. Như vậy để thi triển thần thông này chắc chắn phải hao tổn tinh nguyên. Hồn lực gì đó. Lâm Hiên đang còn suy tư thì cổ ma đắc nghe răng rung đầu vai tức thời. Vô số tàn ảnh màu đen không chút dấu hiệu từ ở trong thân phát ra. Không hiểu là ma công gì mà chân thân cổ ma tiêu tán tại chỗ. Lâm Hiên vội thi triển cửu thiên vi bộ cùng thiên phượng thần mục. Trong đáy mắt hắn chiếu ra hào quang ngũ sắc lưu ly nhìn qua như bảo. Thạch Mỹ Lệ, bảy tám đạo tàn ảnh cầm đao thương kiếm kích từ bốn phương tám hướng, đánh tới vọng đỉnh lâu. Thanh thế lạ thường bất quá chỉ là Dương Đông. Kích Tây. Một đạo thân ảnh mơ hồ trong tầm mắt quả nhiên chân thân cổ ma đăng công kích tới Lâm Hiên. Toàn thân lão ma lóe lên hắc quang, chưa đầy một chớp mắt đã tới trước. Mặt đối thủ. Hai ma trảo múa may liên hồi, nhất thời tiếng xé gió bén Nhọn chuyện vào tay. Không gian dù không bị xé rách nhưng sức mạnh của các trảo ảnh đã lưu lại những đạo ngân quang chớp lòa. Đồng thời chân trái của lão ma rơ ra đầu gối như một lưới dao vộn. Cùng bén nhọn hung hăng gích tới bụng lâm hiên. Nếu tránh không được, chắc chắn bụng hắn sẽ bị mổ làm đôi. Thật là một cổ ma áp độc Chiêu số xảo quyệt sắc bén. Bất quá lâm hiên đã nắm giữ hành tung đối thủ tuy không kịp né tránh nhưng tự nhiên có hành động hắn há miệng phun ra ngụm tinh khí vèo một tiếng ô kim long giáp thuẫn đột ngột hiện ra hấp thu tinh khí chỉ thấy linh quang chợt lóe thuẫn bài nhanh chóng trở nên to lớn che phía trước lâm hiên mặt ngoài thuẫn bài còn tỏa ra một tầng sáng mờ ảo xoẹt xoẹt tiếng xé gió truyền vào tay hàng trăm trảo ảnh không chút khách khí bắn tới tầm sáng lói lên rồi linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống trong tiếng. Dơ, o, a, nơ, giọt như xé vải tầm sáng tan đi mà chảo ảnh cũng hao đi một, nửa. Những chảo ảnh còn lại hung hăng kích tới thuấn bài. Lại nghe thanh âm như dùng móng tay cạo vào gốm sứ Cuối cùng các chảo. Ảnh bị ngăn trở rồi tán đi nhưng kim long giáp thuấn cũng sung lên. Dữ dội. Trong mắt lâm hiên co lại phất tay một cái đem phát lực truyền vào. Tức thời thiên địa nguyên khí hội tụ lại. Thuấn mặt thuấn bài lại lần. Nữa sáng lên. Ngay sau đó đầu gối cổ ma hung hăng đánh đến. Oanh. Ma khí chiều động. Khí huyết nơi ngực lâm hiên kịch liệt cuồn cuộn. Tấm thuấn bài to lớn kịch liệt chấn động như thuyền nhỏ trong sóng dữ Chiều dâng. Sức mạnh một kích này của cổ ma mạnh vượt xa quá tưởng Tượng. tượng. Tuy nhiên phòng ngự không công phá, Lâm Hiên tiếp tục lui về phía sau. Muốn chạy, đem tánh mạng lưu lại. Tiếng cười cạp cạp quái gì vào tay cổ ma như đắt liệu trước. Hai mạng, quyền to như cách đấu cuồng bạo như gió táp mưa sa đánh về Lâm Hiên. Ma, tí như mãng xài nhất quyết muốn thôn phệ đối phương cho bằng được. Bành bành bành thanh âm không ngừng truyền vào tay, linh quang ô kim. Long giáp Thuấn lần nữa bị đánh trở nên thảm đảm. Trên mặt Thuấn bài để lại vô số vết quyền mà lâm hiên không chút lực. Hoàn thủ. Không hổ là thượng giới ma tổ. Chỉ là một phân hồn cũng Không ai dám khinh nhục. Ở một bên khác. Mấy đạo ma ảnh phân thân đang quấn lấy vòng đỉnh lâu. Mặc dù bị ánh nát nhưng lại lần nữa dung hợp. Dường như là bất tử chi. Thân. Có điều mỗi lần như thế sắc mặt cổ ma thêm trắng nhợt hiển nhiên pháp thuật tiêu hao không nhỏ tiếng bành bành bành liên tục truyền vào tay chỉ một nhịp hô hấp lão ma đã đánh xa hơn một ngàn quyền Ô kim long giáp thuấn chắc chắn nhưng cũng có cực hạn ông thanh âm như trung đồng bị đánh truyền vào tay thuấn bài một lần nửa nhỏ lại rồi thu về cổ ma những mày có chút ngạc nhiên nhưng nào còn thời gian nghĩ ngợi phòng ngự của tiểu tử đã bị bài trừ, song trưởng lão ma đông đưa vận quyền như gió, công kích càng phát ra cùng bão hung mãnh. Lâm Hiên trong cảnh nguy hiểm, tựa hồ không thể vãn hồi nhưng trên mặt lại hiện vẻ kỳ dị. bùm bùm thanh âm bảo liệt truyền vào tai, ngũ sắc linh quang hiện lên, tức khắc tay phải của hắn biến hóa thành lời chào có điều trong mắt cổ ma hiện vẻ chây cười. Phượng Vũ cầu thiên quyết, múa rìu trước cửa lỗ ban. Dù là thân thể yêu tộc còn không sánh nổi với thánh tộc chứ đừng nói là một tiểu tử ly hợp nhân tộc, rống, trên mặt cổ ma tràn đầy vẻ hưng phấn, ma khí cuồn cuộn, đôi song quyền màu đen lập tức to ra hơn gấp đôi, áp lực khiến người không thể thở nổi. Mắt thấy lời chào cùng quyền đầu sắp chạm nhau, đột nhiên trên thân Lâm Hiên phát ra ra ngũ sắc linh quang chói mắt, một bộ chiến giáp. Tuấn Lệ hiện ra đem toàn thân hắn bọc kín lại, vùng mặt cũng che kín, nhưng không ngăn trở tầm mắt. Điều khiến người chú ý là tay phải chiến giáp biến thành phượng trảo, sắc nhọn các ngón tay cũng trở nên bén nhọn vô cùng. A, chiến giáp thuật. Cổ ma không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử rào hoạt này vẫn còn hậu. Thủ nhưng bằng chiến pháp thuật mà muốn ở trước mặt thiên nguyên ma. Tổ xoay chuyển tàn cuộc sao. Có điều lại ngoài ý của lão ma. Vô thanh vô tức. Một đoàn tam sắc hỏa. Diễm Mỹ lệ hiện lên trong bàn tay lâm hiên. Không ngừng lưu chuyển bao. Phủ lấy lời chào đã yêu hóa. Trong mắt cổ ma co lại. Thấy hỏa diễm này thì trong lòng có chút báo. Động. Tam sắc hỏa diễm Mỹ lệ như hoa nhưng bên trong ẩn chứa khí tức. Nguy hiểm tới cực độ. Không hổ là thượng giới ma tổ. Lồng ngực lão ma lại mơ hồ một hồi. Nhân diện bạch diện thư sinh hiện ra mở miệng phun ra một đạo ma hỏa. Từ hồng sắc. Vù một tiếng đem nắm quyền cực đại bao bọc. đó phần thiên ma hỏa này là do một lần xảo hợp bạch diện thư sinh thu. Được, dùng một chút thì bớt một chút. Có điều hai người nhất thể nhị. Phách tuy trong lòng không ngừng mắng lão ma nhưng đành thi triển ra oanh lợi chào cùng nắm quyền đối chạm tức thời khắp không gian nổi lên cuồng phong bảo vũ như muốn thổi bay tất cả sóng linh lực bắn ra bốn phía khiến ở bên kia vọng đỉnh lâu cũng kinh ngạc không thôi